À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí tri chủ chương đó là hành động ban đêm ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi mà Glenn đã có sự giao lưu bước đầu với trung tướng núi băng thuyền trưởng của Denis lửa cháy thì hắn đã nhận được sự gợi ý và đến tìm cái đám người dân bản địa để trao đổi và mua bán vật phẩm phi phạm Đối phương thì giao choán nhiệm vụ là tìm kiếm người nào đó, thì người này thì vừa hay là Clint biết nhưng hắn không muốn tham gia vào những cái hoạt động mà nó có mang tính gọi là nguy hiểm cao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ra khỏi phòng Clint không nói lời nào mà thình thịch đi xuống lầu, Dennis bước nhanh đuổi theo lo lắng một cách khó hiểu. Hắn phân rõ tình thế nên không hỏi gì, chỉ đi theo phía sau. Hai người rất nhanh trở lại quảng trường Đám người đã lại tụ tập Hoặc quỳ lệ hoặc phủ phục Một lần nữa lại tản ra né tránh Nhưng khác với trước đó Có người nam vẫn quỷ phục tại chỗ mà không động đậy lên mắt không thèm ngó nghiêng Mà trực tiếp đi qua Hoàn toàn không chút ngừng lại Còn Dennis theo bản năng nhìn thoáng qua Thì phát hiện khuôn mặt của nam nhân nọ tựa như là nham thạch đã bị phong hóa từ lâu Bộp một tiếng Hai má của nam tử này Có khối thịt đột nhiên chóc ra mang theo cả làn da lẫn những sợi dâu rơi trên mặt đất có màu xám xịt. Cả người ông ta tựa như đã mất đi toàn bộ nước trong cơ thể. Dennis bị dọa cho giật mình, không dám nhìn loạn nữa, chỉ cảm thấy sự việc không biết từ khi nào đã trở nên kỳ dị và nguy hiểm. Hai người đi xuyên qua ngõ nhỏ ra khỏi khu phố này lên một chiếc xe ngựa. Sa Phu rõ ràng là dân bản xứ chừng 40 tuổi, cười rất vui vẻ. Nhưng dọc đường đi hắn không nói câu nào. Yên tĩnh làm cho Dennis trong lòng càng thêm bồn chồn. Len mím môi cũng lặng lẽ. Xe ngựa rất nhanh đi tới khu cảng, bởi vì phải thay đổi cách ăn mặc cho nên Dennis đã để nó dừng ở một nơi cách xa phố Solomon. Xuống xe ngựa, Len không trả tiền xe, cũng không dừng lại mà trực tiếp bước nhanh rời khỏi. Dennis nhìn thấy mà ngẩn ra, hắn lấy ra hai so đưa cho phù rồi cuống quít đuổi theo mang Sparrow. Đuổi theo vài bước hắn vô thức quay đầu liếc nhìn một cái, chỉ thấy sa phu nọ vẻ mặt cuồng nhiệt và thành kính quỷ xuống phủ phục chân mặt đất, vừa rơi lẹ, vừa hôn môi những nơi mà Glenn vừa dẫm qua. Tình huống chó chết gì đây? Dennis quả thật không thể tin được hình ảnh mà mắt mình vừa trông thấy. Hình ảnh này cũng không làm cho hắn cảm thấy rung động mà ngược lại kinh quy xuong phu phuc trên mat đat vua roi le một cách thực khong the tin đuoc hinh anh ma mat hiểu, tựa như sau khi uống rượu nhưng lại nhảy vào trong một cái thủng nước chứa đầy nước đá vậy. Từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu đều là cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi thứ lại trở nên quỷ dị như vậy? Dennis hít vào một hơi rồi bắt buộc mình phải xoay đầu về đuổi theo bằng Sparrow. Hắn phát hiện nhà mạo hiểm điên cuồng này càng đi càng nhanh, làm cho mình phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp. Xuyên thấu qua mấy con đường và ngõ nhỏ, Dennis bỗng nhiên thấy ở trên cây rụng xuống một cái bóng màu xanh lục, bốp thân hình nó toàn là vẩy vặn vẹo trắng mịn có cái đầu hình tam giác the ra cái lưỡi màu đỏ tươi dài nhỏ đúng là một con rắn độc không hề ngắn cứt chó loại thời tiết này sao lại có rắn lui tới dennis thì không sợ loại sinh vật này thậm chí hắn còn nướng rắn để ăn thịt làm cho hắn bị kích thích đó là tình huống khác thường ở đây vòng qua con rắn độc đang quấn quanh dennis theo bản năng nhìn về trái phải phát hiện trong rãnh nước hai bên đường rồi trong góc tường của những căn nhà sập sẹ bên ống dẫn của hệ thống cung cấp nước có mặt ngoài rỉ sét, có những đôi đồng tử lạnh như băng dựng thẳng với màu sắc khác nhau nhìn ra bên ngoài Dennis theo bản năng dung mình một cái chỉ cảm thấy da đầu tựa như bị người ta dùng kim châm dây đặc hắn không dám dừng lại mà cũng không dám rời đi dùng tốc độ nhanh hơn đuổi sát theo sau của mang Sparrow tiến vào khách sạn Azul khi dọc theo cầu thang gỗ đi lên trên hắn nhìn không được ngẳng đầu muốn hỏi một câu Đột nhiên ngực hắn bị ép, hồ hấp lâm vào khó khăn. Giờ khắc đai hắn tựa như là đang lặn xuống dưới đáy biển, bị dòng nước trầm trọng để ép từ bốn phương tám hướng. Rào! Trong loáng thoáng, Dennis nghe được âm thanh thủy triều dâng thấy bốn phía của mang Sparrow tạo nên làn sóng ánh sáng hư ảo mà trùng điệp giống như sinh thành một mảng hải dương xanh thẳm, vô biên vô hạn và sâu không thấy đáy. Trong hải dương nọ có một bóng dáng thật lớn, màu xanh lam giống như một tòa tháp cao, Nổi lên trên tất cả Cái này Dennis chân phải định chạy giữa không trung, Không thể dẫm xuống Cảm giác cùng loại hắn cũng không xa lạ gì Vào đại hội hải tạc lần trước Vua Nam Biển Nats, Càng thêm uy nghiêm Càng thêm khủng bố hơn so với cái này Hầu như toàn bộ hải tạc đều không ngẩng nổi cái đầu lên Chỉ có cường giả cấp tướng quân Mới có thể miễn cưỡng đối kháng Dennis rất rõ ràng Cái này không phải biểu hiện Của bản thân măng Sparrow nếu như đối phương ở tầng cấp bán thần khi săn bắn sắt thép mài vít thì căn bản không cần phải dẫn thêm kẻ trừng phạt vào làm gì hải dương thủy triều trong đầu của đen nít đầu tiên là hiện lên hai chữ này chợt liên tưởng đến chuyện quân phản kháng cơ bản là tín ngưỡng hải thần cavitewa chẳng lẽ jack măng sparrow vừa rồi chạm vào thành cốt kiếm kia bởi vì nhân tố không biết cho nên gặp phải nguyên rủa của hải thần sau bộ thi thể phat nít đầu lam gi hai duong thuy trieu trong đau cua đen đau tien la hoàn toàn mất nước kia chính là một trong những điều kiện để phát động nguyền rùa sau Sa Phu vừa rồi quỳ lại phủ phục hôn lên mặt đất là vì cảm nhận được khí tức của hải thân nữ Chết mẹ, giác Mang Sparrow hôm nay chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này mình có cần trốn xa một chút hay không miễn cho tài hoạ Lan tới nhiều nhất thì sau đó quay lại nhặt xác cho hắn là được chứ gì có lẽ còn có thể cứu mình dùng nghi thức hàng linh thỉnh giáo thuyền trưởng cô ta biết rất nhiều bí thuật kỳ kỳ quái quái như vậy hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Không, chúa ơi, điều kiện của nghi thức hàng linh là phải trong vòng 500 hải lý, bọn họ còn phải đi ít nhất một ngày rưỡi nữa mới có thể tiến vào phạm vi này. Trong khi cật lực suy tư biện pháp, Dennis không còn khủng hoảng nữa mà bước chân kiên định, đi theo Jack bằng Sparrow, tiến vào căn phòng xa hoa kia. Lên thì vẫn không nói gì, đôi mắt nâu sậm tự như bị nhuỗm lên màu xanh thẳm nồng đậm, gần như hóa đen. Anh ta đi thẳng tới phòng ngủ, rắc một tiếng khóa trái cửa phòng lại. Tennis thì đứng ở bên ngoài, trong chốc lát muốn chạy đi, trong chốc lát cảm thấy là còn có thể cứu giúp đối phương. Trong phòng ngủ, Clint nhắm mắt lại chờ đợi cơ hội. Bỗng nhiên anh ta đi ngược bốn bước, mỗi bước đều kèm theo một câu tụng niệm, bên tai nhanh chóng vang lên, những lời vô nghĩa, hoặc là điên cuồng, hoặc là bén nhọn. Linh thẻ hư ảo, hướng lên trên, thẳng nhập vào màn xương sám. Trong im lặng, anh ta nghe thấy một tiếng chu thê lương đau đớn, khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Lên xuất hiện ở trong cung điện xa xưa, bên tấm bàn dài loang lổ. Phía dưới sương mù xám lại yên tĩnh bất động, thể hiện ra một con rắn biển hư ảo, thật lớn màu xanh lam. Nó đặt mình trong một mảng di tích xa xưa và đen tối, quấn quanh trên một cây trụ đã sụp đổ hơn nửa. Cái đầu dữ tận ngẳng lên, cái miệng khổng lồ đẫm máu mở ra, lộ ra từng cái răng cong cong, nó còn dài hơn so với cánh tay của nhân loại trên những cái răng trắng này màu máu trùng điệp chất nhảy chảy xuôi rắn biển này là hải xà điên cuồng quấy động cây đuôi nhấc lên sóng biển khủng bố tạo nên những gợn sóng khoa trương làm cho cả tòa di tích phải lung lay giống như muốn sụp đổ xuống hình ảnh này nhanh chóng thoát phá rồi ảm đạm vô luận là con rắn biển lớn đến mức mà vượt quá tưởng tượng kia có dãy ruộng thế nào thì cũng khó có thể xoay chuyển Chỉ có thể đau đớn rít dài, rồi hóa thành từng điểm hào quang, biến mất trong mản xương xám Lên ngồi trên chiếc ghế cao thuộc về kẻ khờ, lặng lặng nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này. Hồi lâu không có động tác nào. Xương mù sám yên lặng không một tiếng động lan tràn ra. Cảnh tượng nơi này tựa như mãi mãi không đổi. Qua mấy chục giây, Lên dựa ngửa ra sau thàn nhẹ một tiếng nói ra tên của đối phương. Hải thần, Cavitewa. Sau khi chạm vào thanh cốt kiếm nọ, anh cảm nhận được sự dị thường, đồng thời trong lúc đối thoại với đầu trọc Khairat, sâu sắc phát hiện một cỗ lực lượng tà dị âm u, lạnh léo, yếu ớt và mỏng manh, nhưng bản chất thì lại cực cao, không biết từ khi nào đã xâm nhập vào cơ thể mình, đang thông thả ồ nhiễm linh hồn. Lên quyết định rất nhanh quay đầu bước đi, sau đó nhận thấy được lực lượng tà dị này đang sinh ra liên hệ với không khí xung quanh dần dần cường tráng lên và từng chút một liên thông với một nơi nào đó không rõ cho nên anh ta một bên phân tâm đối kháng với loại ăn mòn này một bên thì khống chế cơ thể không va chạm gì với chung quanh nên tin tưởng chỉ cần mình làm ra phản ứng đối với dị thường ở trên đường thì ăn mòn sẽ càng thêm kịch liệt thậm chí là không thể nghịch chuyển anh nguyên bản muốn tìm một cái nhà vệ sinh ở gần đó, mượn dù sưng mù sám để che chắn và ngăn cách làm tan dã lực lượng tà dị âm u lạnh lẽo nọ nhưng sau khi suy xét vài lần vẫn quyết định là phải rời xa khu vực nọ rồi tính, bởi vì xung quanh còn có rất nhiều tín đồ của hải thần, vô cùng có khả năng tạo thành trường hợp ngoài ý muốn. Trong quá trình này, Plain lại nắm chắc một điểm, đó là nếu như mình lập tức khu trừ lực lượng hải thần, Cavitewa phóng tới thì sẽ có một bộ phận còn sót lại trong máu thịt, hậu quả và ảnh hưởng chưa rõ. Anh ta không thể không kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, đợi cho lực lượng tà dị âm u lạnh lẽo kia, hoàn toàn thẩm thấu vào linh hồn mình, rồi mới một lần tịnh hóa cho sạch sẽ. Nghĩ lại cả câu chuyện, quên khẽ gõ tay lên mép bàn thấp giọng lầm bẩm, cũng không mạnh lắm, tuổi tôm. Cấp bậc của hải thần thấp hơn không ít so với tưởng tượng. Anh nguyên bản tính toán là dùng một bộ đã chiều đãi phân thân của Amon để đối phó với hình chiếu hải thần Cavitewa có ý đồ ăn mòn và chiếm lấy linh hồn cùng thân thể mình. Kết quả là còn chưa có dung nhập lá bài hát Hoàng dung nhap la bai hac hoang đe còn chưa có đưa thiên sứ giấy ra. Đối phương đã trực tiếp bị sương mù xám xua tan, mà một chút dấu vết cũng không lưu lại. Do đó mà liền đưa ra kết luận hai thần Cavitewan này cấp bậc thấp hơn là cả bán bổ thần linh Amon. Tuy người sau có khả năng căng ám hiểu về xâm nhập, nhưng lúc ấy chỉ là một cái phân thân, là bị chúa tẻ gió bão đánh cho hạ xuống cấp bậc, hay là bản thân không đạt tới cấp thiên sứ, chỉ là một bán thần hơi mạnh thôi có thể đáp lại tín đồ trong phạm vi nhất định. Lên nghi hoặc hồi ức phát hiện trạng thái của hải thần Cavitewa, tương đương với không bình thường. Ta linh này, trụ cột tồn tại khá là yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ và tan vỡ. Hơn nữa, nó cùng với chính nó đặt mình ở trong khu di tích kia, cảm giác có cùng linh giới giao dung. Nguyên nhân vì thế cho nên lúc trước mới tránh thoát khỏi sự bảo vây tiễu trừ của giáo hội gió bão sau lên dựa vào lưng ghế, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Sự việc hôm nay không phải là ngẫu nhiên, đều từ đám nhà khảo cổ học Laticia lấy đi một vật phẩm quan trọng nào đó trong thần miếu bị lãng quên. <cười> <cười> Làm cho tình huống của hải thần Cavitewa kéo dài hơi tàn lại chuyển biến xấu một chút, khó có thể trường kỳ mà duy trì sự tồn tại của bản thân. Nó một bên để cho tín đồ tìm về món vật phẩm nọ, một bên lại làm chuẩn bị cho phụ thân. Thành cốt kiếm kia hẳn là từ thân thể bán thần của nó, cất giấu một chút lực lượng nó phóng vào trong đó. Chỉ cần gặp phải mục tiêu thích hợp thì sẽ xâm nhập vào trong cơ thể kẻ chạm vào, ô nhiễm linh hồn thành lập tọa độ để cho linh của nó trước khi tiêu tán sẽ có thể chuyển rời đến đó. Nhưng mà nó rõ ràng là không am hiểu về phương diện này. Ờ, nó không phải là rắn thủy ngân, không có cách nào làm bản thân tuần hoàn chuyển thế trở lại cũng không giống như là cả báng bổ thần linh am hôn, có thể sống nhờ trong linh hồn người khác. Thật muốn chiếm cứ cỗ thân thể này thì chỉ có làm cho máu thịt hoàn toàn sụp đổ, tạo ra một con quái vật khủng bố mà thôi. Dựa theo logic này mà phát triển thì Cavitego đã sắp hoàn toàn ngã xuống kế tiếp còn có thể có rất nhiều hành động điên cuồng. Lên hơi nhíu mảy không chỉ hoán nữa rời xuống sương mù sám quay trở về hiện thực. Anh ta mở khóa kéo cửa phòng tiến vào phòng khách Dọa cho Denis đang đi qua đi lại nhảy dựng lên mét mốt. Dennis cào thấp quan sát vài lần, cẩn thận đề phòng hỏi. Anh không thành vấn đề chứ? Lên duy trì hình tượng của Jack Mang Sparrow, bình tĩnh hỏi đáp. Đã giải quyết. Đã giải quyết. Dennis nhìn trái ngó phải, lái liếc nhìn phòng ngủ một cái. Hoài nghi tất cả cảm thụ của mình trước đó đều là. Ảo giác, cân bản là không có hải thân nguyên rùa gì sất. hắn làm cái thổ tả gì trong phòng ngủ, quay tay à? Mới một hai phút mà đã giải trừ được hải thân nguyên rùa. Hít, người này có bí mật không nhỏ. Dennis lùi lại hai bước hich nguoi nay đường. Bên cái bản đã bày ra không ít tạp vật. Đầu chọc cài rát ngồi trên cái xe lăn sắt và mặt tiếc nuối nói với Edmonton xăm đầy hình xăm. Thật sự là đáng tiếc mà. Chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn không có cầm lấy mà chỉ chạm vào một chút. Edmonton cũng thở dài. Kairat nhìn cây cốt kiếm hơi gấp khúc kia cuồng nhiệt lầm bầm Khi có người từ ngoài đến cầm lấy thanh kiếm này thần tướng tái hiện ở đại địa Edmonton theo đó quy xuống tựa như đăng cáo giải đối với thần linh Thời gian từng giây từng phút trôi qua Kairat và Edmonton đột nhiên nghe được hai tiếng kêu thảm thiết Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện có hai đồng bọn đã ngã quỵ xuống làn ra như nhăm thạch phòng hóa đã mất đi toàn bộ nước Kairat và Edmonton liếc mắt nhìn nhau cảm nhận được bầu không khí khác thường nào đó. Hai người đồng thời đứng thẳng người dậy nhìn về phía bàn. Thanh kiếm máu, màu trắng ngả kia rắc một tiếng nứt ra rồi vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Khi có người từ bên ngoài đến cầm lấy thanh kiếm này, thần tướng tái hiện đại địa. Mà nếu như thanh kiếm vỡ nát thì sao? Hai câu nói như vậy quanh quẩn trong đầu Kairat và Edmonton hoàn toàn chạm tới khu vực điểm mù trí thức của bọn họ. Có mấy chục giây như vậy, Bọn họ nhìn vào thánh kiếm vỡ vụn mà vẻ mặt dại ra, không nói ra lời. Bọn họ khó có thể tin. Thánh kiếm chỉ ở lúc chạm vạng bị người từ bên ngoài đến chạm vào một cái lại đột nhiên vỡ nát như vậy. Cái này ý nghĩa là gì? Đại biểu cho cái gì đây? Hai người không dám nghĩ sâu hơn, giống như về lại lúc trước, ở thời điểm nọ, một cứ điểm bí ẩn của quân phản kháng bị quân đội Ruan phát hiện, không có dấu hiệu nào mà tào ngộ sự càn quét. Gia đình hai người toàn bộ bị chết trong trận sát hại nọ, thân thuộc giới nữ bị bắt đi, bán tới những nơi khác nhau. Ở trước khi thu được tìm giữ, Kairat và Edmonton tâm tình giống như lúc này vậy, lo lắng, bối rối, chờ mong, bất an, hỗn tạp tạo thành áp lực mạnh liệt. Về rừng, tìm đại tế ti, biết rõ ràng nguyên nhân, có lẽ đây là gợi ý mới nhất mà thần gửi cho chúng ta. Kairat chuyển động cái xa lăn, chầm giọng nói. Edmonton lúc này đứng lên nói với đám thủ hạ còn lại Các người tiếp tục tìm kiếm những kẻ bán bổ kia nhưng không cần ở lại chỗ này nữa Còn nữa, dọn dò tín chúng ở bên ngoài gần đây không cần phải cử hành nghi thức gì cả thậm chí không cần phải cầu nguyện Sự việc xuất hiện biến hóa bất ngờ đe dọa cực kỳ cảnh giác Bày àm ở trong góc gió đường sóng biển Dennis cầm một sấp giấy trắng gập lại có chút khẩn trương, lo lắng lại có chút khó hiểu nghiêng đầu hỏi anh là nói mang chúng phân biệt dán ở những nơi khác nhau của khu phố này cuối cùng là cửa lớn của giáo đường sóng biển xong hắn thực sợ hãi cửa lớn của giáo đường đột nhiên mở ra rồi một đám mục sư và giám mục vung lắm đấm sổ ra ngoài như chó dữ không hỏi nguyên do mình dán bố cáo mà trực tiếp phát động công kích lên thì vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng mà nói đúng vậy anh nguyên bản là tính mang cái chuyện hải thần cavitewa chuyển giao cho người treo ngược để cho anh ta Nhắc nhở giáo hội gió bão Nhưng truy xét đến là đối phương Trong tay còn nắm cả bí mật của cảng Bensy Thậm chí có khả năng đã giao ra ngoài Trong khoảng thời gian ngắn lại có được tình báo quan trọng Thực dễ dàng để cho người ta hoài nghi Cho nên quyết định là tự mình làm Về phần biện pháp thì rất đơn giản Trên cửa có kẻ trưng phạt Dán mấy tờ bố cáo Để cho bọn họ vừa đi ra là có thể nhìn thấy Kế hoạch này Khi ở chấp hành Xuất ra một chút vấn đề nhỏ nhỏ đó chính là claim không có nhận ra các công ty của hàng nào xung quanh giáo đường sóng biển là thân phận đối ngoại của kẻ trừng phạt đang phải để cho đen nít vất vả thêm một chút dán mỗi một lần ở những nơi bắt mắt bao gồm ngay cửa chính của giáo đường sóng biển mình có nên chạy trốn trước không mình vì sao sẽ nghĩ người này xem như đã cứu mạng mình chứ có lẽ là vì đổi thành nhà mạo hiểm mạnh mẽ khác mình đã biến thành đồng bảng vàng rồi Ai có thể nghĩ đến cái đồ điên này thoải mái như vậy đã giải quyết được nguyền rùa của hải thần. Chạy trốn, nó không chừng sẽ càng thảm hại hơn. Dennis trong lòng than thở vài câu rồi mở sấp giấy trắng, tuy ý nhìn lướt qua nội dung trên đó. Đám người, Laticia Dorella sau khi rời khỏi di tích hải thần đảo Simium, đã bị quân phản kháng đuổi bắt, đồng thời quân phản kháng Cairat đang bán ra một thanh cốt kiếm kỳ dị hơi gấp khúc. Hải thần Cavitewa. Hình thể đã sắp sụp đổ, trạng thái tinh thần cực kỳ điên cuồng. Dennis ngẩn ra hai giây, theo bản năng liếc nhìn, Jack Mang Sparrow một cái. Trước đó mình đều có thể lý giải, nhưng vì sao lại xuất hiện các miêu tả Hải thần Cavitewa hình thể sắp sụp đổ, trạng thái tinh thần cực kỳ điên cuồng? Jack Mang Sparrow làm cách nào mà biết được? Hắn ở trong quá trình giải quyết nguyên rùa của hải thần đã phát hiện ra vấn đề sau. Hắn đã giải quyết hải thần nguyên rùa như thế nào? Tổ chức sau lưng hắn... Còn mạnh hơn và càng thêm đáng sợ hơn So với mình tưởng tượng Chẳng lẽ cùng loại với hội cực quang Phụng dưỡng một vị thần linh chân chính sao Dennis càng nghĩ Thì trong lòng càng run sợ Hắn sớm đã nghe nói hội cực quang Nguyên từ một lần cướp bóc trên biển Lúc ấy hắn lần đầu tiên nhìn thấy Xuyền trưởng xuất hiện vẻ mặt chăm chú Sau đó lục tục được dạy Một ít cái gọi là thường thức về thế giới thần bí Lên dùng ánh mắt Không có tình cảm lay động Đáp lại ánh mắt của Dennis Trong đoạn bố cáo này anh ta không có đưa vào suy đoán chủ quan của bản thân, chỉ miêu tả sự việc mà mình có thể khẳng định, nhằm cho không có quấy nhiễu phán đoán trong đám cao tầng của giáo hội gió bão. Trong đó nội dung đám người laticia lấy đi vật phẩm quan trọng nào đó đã được bỏ đi, thần miếu thất lạc đã đổi thành di tích của hải thần, rộng lớn hơn, có tính bao dung hơn. Đám người cai rát sau khi phát hiện, hải thần ra ngoài ý muốn rõ ràng sẽ bỏ qua những chủ đề không có liên quan. Dennis thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa. Thuyền trưởng đã nói, biết được bí mật của người khác càng nhiều thì càng nguy hiểm. Hắn suy nghĩ rồi lo lắng nói. Dán lên cửa chính của giáo đường như vậy, khẳng định sẽ đưa tới sự chú ý rất lớn của giáo hội rõ báo. Bọn họ liệu có phát hiện là tôi làm hay không? Glenn đáp lại ngắn gọn, sẽ. Dennis gượng ra một nụ cười, vậy tôi không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Glenn dùng năng lực của thằng hè khống chế vẻ mặt bình tĩnh hồi đáp. Cậu nguyên bản đã là hải tạc bị trao thưởng rồi. Chẳng lẽ cậu cho rằng hiện tại có thể nghênh ngang đi lại trên những con đường chính của Bayam hay sao? Lên trong lòng lầm bầm thêm một câu. Cũng đúng hả? Mà kệ thế nào thì bọn họ đều sẽ bắt mình trao thưởng mình. À không, cái này có chút vấn đề. Dennis thốt lên. Nhưng mà tiền thưởng của tôi sẽ để cao. Lên nhìn hắn không nói gì chỉ là khóe miệng nhếch lên từng chút một. Trong nháy mắt Dennis giống như nghe được một câu hỏi lại. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt cái cờ cờ, Dennis cười gượng hai tiếng rồi cầm sấp bố cáo nọ, thừa dịp đêm dài gió mạnh, mang chúng dán ở những chỗ bắt mắt trên con đường phụ cận của giáo đường sóng biển. Thật giống như là đi dán quảng cáo khoản cắt bê tông vậy. Lên một tay đút túi ở xa xa mà nhìn, trong lòng đánh giá một câu, rồi chật cảm thán. Có trợ thủ thật là không tệ, ít nhất thì không cần tự mình làm những chuyện cấp thấp như vậy. Đổi lại là tin gần hoặc bách lung nếu như có những chuyện tương tự. Hình ảnh, thật đẹp. Không dám nghĩ à? Đàn nít cuối cùng đi tới bên ngoài giáo đường sóng biển mang bố cáo dán ngay cửa chính sau đó lấy tay nắm gõ cửa thùng thùng làm xong tất cả thứ này hắn quay đầu bỏ chạy như điên tựa như sau lưng đang có hơn chục kẻ trừng phạt sồ tới lên không dám chậm trễ vừa rút ra người giấy vung cổ tay quảng ra để cho nó cháy thành trò bụi vừa bước nhanh tiến vào một con đường khác Trải qua vài lần tiếp xúc gần đây anh ta đã khắc sâu cảm nhận về phong cách của nhóm kẻ trừng phạt cho nên không dám sơ ý. Cho đến khi rời xa khỏi giáo đường sóng biển, hai người mới thả chậm bước chân, khôi phục tốc độ di chuyển bình thường. Đen ít này thể chất không tệ, lúc này vậy mà mặt không đỏ, thở không gấp. Hắn hơi nghi hoặc hỏi vì sao không trực tiếp viết thư đưa tới cục cảnh sát hoặc là ném vào phủ tổng đốc? Không đợi, nên trả lời hắn đã hiểu ra cũng đúng à. Cảnh sát hạ tầng và nhân viên văn chức của phủ tổng đốc đều là người địa phương, rất có khả năng sẽ đồng tình với đám quân phản kháng, thậm chí bản thân họ chính là tín đồ của hải thần ẩn núp. Trong khi nói chuyện hai người vòng qua góc đường, thấy phía trước có một tòa kiến trúc màu đỏ chiếm diện tích rộng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc mơ hổ truyền ra. Ở cửa người đến kẻ đi, xe ngựa luân phiên, không hề có cảm giác về đêm. Cáp, thế mà đã tới nơi đây. Dennis sau khi ngẩn ra một giây, liên hiện ra nụ cười mà nam nhân đều hiểu. Red tờ sau. Lên trí thức lý luận phong phú, khẽ giật mình một chút. Dennis cởi hăng hắc. Đây là một trong nơi nổi danh nhất của toàn bộ hải vực Sunia. Có cô gái Byron thần bí phong tình, lại có cô gái Phenebot nhiệt tinh nóng bỏng. Có cô gái Entit thoải mái mê người, lại có cô gái phu sặc, cao giáo không mặc đồ. Có cô gái Ruen bảo thủ văn tính, Lại có người địa phương ôn nhu phục tùng từ A tới Á. Chả, người này biết không ít nhỉ? thường xuyên đến sao? Lên liếc mắt nhìn lửa cháy một cái mà không nói gì. Dennis không hiểu sao có loại cảm giác bị nhìn thấu, nhất thời xấu hổ nói. Đây đều là đám hải tặc khi tán phép đã nói, tôi chỉ gá qua vài lần thôi. Trước kia là không có tiền, chỉ có thể tiêu một chút. Hơn nữa chủ yếu là biển sương mù, sau đó thì gia nhập vào tàu Golden Dream. Khó trách. Tuy trung tướng núi băng đái ngộ với thủ hạ không tệ, thường xuyên có thể được phân chia bảo tàng, có thể mua vài tòa nhà ở Bayam nhưng cũng tương đối khó tính. So với hải tặc tương tự thì người này ít nhất hiểu được việc tiết chế, biết tiết kiệm tiền nong, lên hơi giật mình mà nghĩ. Dennis không muốn tiếp tục đề tài này mà chuyển hướng nói. Ở Bayam có rất nhiều gái đứng đường, hơn nữa nơi đó hắn chỉ ra phía xa xa, có hải tặc đã từng thử. Tùy tiện gõ cửa nhà nào đó xuất ra tiền tài, yêu cầu các cô gái đó là một nháy. Kết quả trong 10 nhà thì ba bốn nhà đồng ý. Chả, nếu là cái loại diện mạo tiêu chuẩn Ruel như anh, vậy thì ít nhất có người sẽ cự tuyệt, chỉ lặng lẽ giấu đi con gái nhà mình. Không để cho anh phát hiện thôi. ha Hàng năm hải quân Ruel ở trong này đã phạm rất nhiều, án giết người, án cưỡng gian, không ít hơn so với đám hải đạo. Nhưng mà bọn chúng chỉ có bị khu trừ về nước, Nhiều lắm là nộp chút tiền phạt mà thôi. Lên yên tĩnh lắng nghe, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại đám tím đổ hải thần vây quanh keo nước kia cầu nguyện vào lúc trạng vạn, lại hồi tưởng khuôn mặt cuồng nhật và chết lặng của bọn họ. Ở Bách Lung, trong biệt thự của gia tộc Altra, em Linh quan chủ động bài lộ những vấn đề nhất định, có chút khẩn trương đi theo Casimir, tiến vào khu vực trong lòng đất, lại đi tới cái quan tài bằng sắt đen trong đại sảnh bằng đá xám kia. Ngài níp tồn kính, ngài vì sao lại triệu kiến tôi. Em lin tuy ở trong lòng đã diễn thử qua cái cảnh tượng như thế này mấy chục lần, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tiêu trử sự căng thẳng và thấp thỏm. Ở trong trạng thái như vậy, cậu ta bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề. Từ góc độ kịch học mà nói thì nhân vật mà mình sắm vai, lúc này lên dấu giếm, lo lắng và sợ hãi. Không cần phải đặc biệt ngụy trang, mình đã làm vai luc nay len giau giem lo lang khá rồi. Trong lòng em lin bỗng nhiên chấn định lại không ít, âm thanh trầm hậu già nua từ trong cái quan tài bị răng kín phủ hiệu tượng trưng và dấu hiệu mà Pháp chuyển ra. Vì ca ngợi cậu, vì thủy tỏ cậu mau hiểm khẩn câu đến kẻ khờ, tuy chưa thu được đáp lại nhưng vẫn phải gánh vác phiêu lưu rất lớn, đây là hành vi phải ca ngợi. mao hiem khan cau đen này có một tấm hối phiếu bay ngàn bảng là phần thưởng cho cậu, trước đó bởi vì sự kiện xương mù bách lung không có kịp thời đưa cho cậu, hiện tại cũng không tính là muộn. Đồng thời, cậu phải thời khắc chúi bản thân không thể buông lòng. Xuất hiện dị thường gì thì lập tức phải nói cho Kashmir. Thực sự đưa tiền cho ta kìa. Em Linh thiếu chút nữa là không khép được miệng. Thẳng đến khi rời khỏi khu vực trong lòng đất của nhà Aldera, Em Linh White còn có chút mơ màng không thể tin được là nhẹ nhàng như vậy đã bú được 7.000 bảng. Tờ hối phiếu nọ nằm trong tay cậu ta, nhẹ nhàng đến không có sức nặng, nhưng lại làm cho cậu ta cảm nhận được hiện thực hoang đường biện pháp của người trong ngược thực sự dùng được ngài níp không hề vạch trần mình trừng phạt mình ngược lại còn thưởng cho mình khá nhiều mà cái này chỉ là vì giả như không biết cổ vũ mình tiếp tục thử để âm thầm quan sát tâm tư của huyết tộc cũng phức tạp đến vậy sao? em linh thấy một trận hoảng hốt và cảm thắn rất nhanh cậu ta thu lại ý tưởng đang phát tán tứ tung mang lực chú ý chuyển về bảy ngàn bảng được thưởng nọ có nó thì mình có thể từ chỗ người trong ngược Mua lại di vật của Nam Tước Điều phối nó thành ma dược Mình cũng sắp trở thành Nam Tước rồi Nam Tước của huyết tộc Ngài Em Lin Y Em Lin ánh mắt đột nhiên sáng lên Bước chân nhạ bẫng Ở trong huyết tộc nếu như không có trưởng bối bàn tặng Cư hành nghi thức tương ứng Sinh ra ở cấp bậc nào thì sẽ cố định Ở cấp bậc đó Hầu như không thể dựa vào chính mình để tăng lên Trong nhóm huyết tộc Có tuổi sấp xỉ cùng với Em Lin trừ bỏ vận may cực kỳ không tệ Tổ tiên gia tộc tọa mệnh đã sắp đến giới hạn. Không thể không qua nghi thức. Lực lượng ban cho hậu bối thì tuyệt đại bộ phận đều dừng ở khái niệm trưởng thành. Trong mấy chục năm, không có khả năng có được tước vị. Cha và mẹ của em Linh sống nhiều năm như vậy. Đến bây giờ còn chưa có trở thành nam tước. Thậm chí còn không thấy hy vọng nằm đâu. Khi đi ra cửa lớn, em Linh nhịn không được lại nhìn Casimir Aldra ở bên cạnh. Vì huyết tộc có niên kỷ dài đến từng sống ở thời kỳ của Rousseau này cho đến giờ chẳng qua cũng chỉ là một vị nam tước, mà mình cũng sắp đạt tới cấp bậc này. Một ngày nào đó mình sẽ trở thành hầu tước huyết tộc như ngày níp, không phải là công tước thậm chí là thân vương. Chỉ có như vậy thì mới gánh được trách nhiệm cứu tinh của huyết tộc. Ờ, di vật của nam tước cũng chỉ hơn 4.000 bảng thôi, còn thừa lại không ít tiền có thể mua thêm vài con dối phối một chút roi phoi áo mới cho chúng. emlin bất giác thẳng lưng bước đi càng thêm hào hứng ở thành bạch ngân trong nhà của đưa rách Bếp. hắn thắp sáng ngọn nến chuẩn bị nghi thức hiến tế sau vài lần tần suất của tia chớp nhiều ít luân phiên cậu rút cuộc lựa được cơ hội cậu tin tưởng rằng thủ lĩnh giờ phút này không có cách nào nhìn chằm chằm vào mình bởi vì ông ta đã mang theo đứa giỏ, nhỏ rách thương thế đã bước đầu khép lại cùng với một tiểu đội thăm dò rời khỏi thành bạch ngân tìm kiếm lộ tuyến mà đối phương từ cái gọi là bờ biển tiến vào tòa thành hủy diệt kia Không bao lâu thì Direct đã bố trí xong tất cả, thành kính trang trọng, thấp giọng tụng niệm tôn danh của ngài kẻ khờ. Cậu cực kỳ thuân thục, đâu vào đấy mang dạ dày thực linh giả của tiểu thư ma thuật sư Cần, cùng với tài liệu phi phàm mà ngài người trong ngược đã chỉ định, hiến tế cho chúa tẻ trên mạn xương xám. Trên tường thành kiên cố của thành Bạch Ngân có rất nhiều khe hở, nhưng lại nhồi đầy những bùn đất đen cứng, mặt trên mọc ra từng bụi cỏ dại tinh miệng, nhẹ nhàng lay động ở trong gió giống như tóc của nhân loại bỗng nhiên toàn bộ chúng đứng thẳng lên tựa hồ muốn nắm bắt cái gì đó nhưng lại vô lực hạ xuống vào thời điểm sáng sớm ở giáo đường sóng biển albrecht wilson đến lĩnh tiền thưởng từ trong miệng của giám mục ở giáo khu là o lại nghe được một tin tức có chút quan trọng laticia dorela của hội khổ tu mô nhận thân phận nhà khảo cổ học để che giấu tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm ở đảo simium cô ta không biết đã làm cái gì nhưng làm cho hải thần cavitewa đang bị thương nặng và lẩn trốn nhiều năm sắp sụp đổ giống như nổi điên tìm kiếm cơ hội kéo dài sự tồn tại của bản thân lời đồn tài linh hải thần này đã từ rất lâu trước đây sau khi bị phát hiện ở quần ảo rostut gặp phải hai vị hồng y giáo chủ liên hợp với cường giả của quân đội mượn dùng vật phẩm phong ấn tương ứng đánh bại chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn và ẩn nấp Tình huống như vậy đã duy trì hơn trăm năm, không có biến hóa về mặt bản chất. Sau nó lại đột nhiên sắp sụp đổ, không thể duy trì sự tồn tại của bản thân. Alred hơi nhíu mẩy, nghĩ gần đây có chuyện gì đã phát sinh khác so với trước. Cục diện này là do hội khổ tù mò cố tình chế tạo ra sau. Nhưng trong hơn một trăm năm trước đó, vì sao bọn chúng không làm vậy chứ? Là vì phối hợp với kế hoạch khác của bọn chúng sau. Trong phòng đoán cùng với nghi hoặc luân phiên, Alred bỗng nhiên nhận ra một nhân tố quan trọng, khác nhau về bản chất lớn nhất gần đây so với một trăm năm quá khứ là thế giới đã tới Bayam. Quyến giả của Ngài Cà Khờ đã tới quần đảo Rosted. Hắn xuất hiện ở nơi nào là biểu hiện nơi đó sẽ có đại sự phát sinh hoặc là nổi lên mặt nước. Trước thì có sương mù bách lung, trung gian thì là biến dị ở cảng Bensi, hiện tại thì là hải thần Cavitewa gần chết dãy dụa, dùng mưu đồ không biết của hội tumo không. Miêu tả càng chuẩn xác hẳn là nơi nào có đại sự nổi lên hoặc là sắp phát sinh thì quyến giả của ngài cả khờ sẽ đến đó. Bọn họ nhận sự sắp xếp của ngài cả khờ, truy đuổi những hoạt động của các tổ chức bí ẩn, tà thần thiên sứ. Ý nghĩ luân phiên, Alred lên cảm thấy đầu óc trong sáng, cảm thấy mình gần như đã nắm được chân tướng. Không phải là thế giới đến nơi nào thì nơi đó sẽ gặp chuyện không may, mà là nơi nào sắp gặp chuyện không may thì quyến giả thế giới xuất hiện ở đó. Cái này, đối với ngài kẻ khờ có chỗ tốt gì đây? Thuần túy là vì phá hư mưu đồ của các thế lực đối địch. Hay cái này sẽ có lợi cho việc giải trừ phong ấn, lộ ra càng nhiều lực lượng. Albrecht kiềm chế sự nghi hoặc quyết định bắt lấy cơ hội này để đệ trình tình báo trước đó. Anh ta tay phải nắm lại để trên ngực trái, trên mặt lộ vẻ trần trờ. Ngài Ogier, tôi ở trong quá trình truy tra thế lực còn sót lại của sắt thép đã nghe được một tin tức. Cái gì? Auger vốn là định sắp xếp vị thuyền trưởng cấp giám mục này đi ở lên trên biển tìm kiếm tung tích của quân phản kháng nhưng lại bị đối phương mạnh mẽ cắt ngang nhất thời có chút bực bội Albrecht hỏi ức nói có người trong lúc nói chuyện phiếm nhắc tới cảng Bensi nơi đó xảy ra biến cố nhưng hậu duệ của gia tộc Medici che giấu rất khá mà không bị phát hiện cảng Bensi biến cố Auger đi tới trước một bước truy hỏi bọn họ còn nói cái gì Bọn họ nói là giáo hội có giám mục xa đoạn ở đó, còn lại thì không có gì khác. Ngài ông kia gia tộc Medici là gia tộc hắc ám của kỳ thứ tư sau. Albrecht cố ý hỏi. Sắc mặt của Eugier chầm xuống. Cái này không phải thứ cậu nên biết đến. Tôi sẽ lập tức báo cáo cho ngài Kottmann. Đây chỉ là ám chỉ hồng y giáo eugier tram xuong cai của giáo hội rõ báo, đài giám mực hải vực tat kẻ thống trị chân chính thế giới siêu phàm của quần đảo, Jan Kottmann. Hòa ghìa ngẫm nghĩ lại hỏi Người nhắc tới chuyện này là ai? Bộ dáng là gì? Andres sớm có chuẩn bị Tôi không biết bọn họ Bọn họ sau đó cũng không xuất hiện nữa Tôi nhớ rõ Đề cập tới cảng Bensi và gia tộc Medici Là một nam tử trẻ tuổi Có bề ngoài bình thường Khuôn mặt gầy gò, chán rộng, mắt đen, tóc đen Mang kính thủy tinh đơn Hắn tựa hồ chú ý tới tôi đang nghe lén Nhưng không tức giận Ngược lại còn mỉm cười đối với tôi Alred đây đây La đang miêu tả kẻ bán bổ thần linh Amon. Anh ta muốn các hồng y chủ giáo cho rằng gia tộc Medici cùng bí mật của cảng Bensi bắt nguồn từ sự tranh đấu giữa các vị vua thiên sứ. Cái này thật giống như một đối tượng cực kỳ thích hợp để làm lý do, sẽ không phải biện giải gì cả. Cho dù biện giải thì cũng chẳng ai tin, mà đối với bói toán thì rõ ràng là không có hiệu quả. Nếu dùng thủ đoạn phi phàm xác nhận nơi phát tán tin tức của mình, Sẽ bởi vì liên quan đến ngài kẻ khờ mà xuất hiện dấu hiệu bị quấy nhiễu cực mạnh, không thể tìm ra đáp án chuẩn xác. Cái này từ biểu hiện mà xét thì có thể xem như là Amon làm. Alred tương đương, tương đối thoải mái mà nghĩ. Ogier nhạc gật đầu. Cậu tìm kiếm những người này cùng với truy tra hành tung quân phản kháng. Vâng, ngài Ogier. Alred và mặt thanh kính đáp lại cũng nắm tay phải đánh lên ngực trái. Trời cao, mây đen trùng đẹp, sắc trời tối tầm đến cực điểm, mưa tỏ mênh mông rơi xuống, cởi lên từng trận hơi nước trắng. Cảng bay am, nước biển xanh thẳm thong thả, nhưng trổi lên sụp xuống. Thuyền hàng tàu khách lắc lư qua lại, giống như những chiếc lá cây phiều đáng giữa không trung. Mưa không ngừng, mặt biển đã dâng cao gần tới mặt đê, ở trong thành thị nhiều nơi tích nước, hoàn cảnh cực kỳ áp lực. Từ người địa phương cuồng nhiệt mà chết lặng, mặc áo talaba, khoác jacket rách nát. Từng người một đi đến mép của vách núi hoặc trên đê, rồi lần lượt nhảy vào trong biển. Máu thịt và lần da họ nhanh chóng mất nước, khi lọt vào trong biển đã biến thành cái thây khô phong hóa từ lâu. Một đám người khóc hô, ôm lấy binh sĩ hải quân rời khỏi cân cứ, phấn nộ bi thương, dùng răn mà cắn chết hắn, cắn ra thảm trạng máu thịt mơ hồ. Phía trên đường cái khắp nơi hỗn loạn, ầm, đè sụp đổ, nước biển không ngừng tăng vọt, ua vào thành phố bay am lên chật tỉnh lại trong đầu quanh quẩn hình ảnh trong giấc mộng vừa rồi đối với một nhà bói toán mà nói thì đây là sự gợi ý cực kỳ rõ ràng cavitewa hải thần này tìm không thấy biện pháp sống sót cho nên đã hoàn toàn bỏ qua hoàn toàn điên cuồng muốn chế tạo mưa to nhấc lên sóng thần bao phủ toàn bộ quần đảo rốt tật kéo vô số người tuấn táng tuấn táng theo nó sau mà cùng lúc đó thì nhóm tín chúng của nó cũng làm ra đủ các loại hành vi cực đoan Mình đã thông báo cho giáo hội rõ báo, bọn họ hẳn phải kịp thởi ngăn cản. Không, cho dù là mình không thông báo mà xuất hiện lại tình huống này thì bọn họ cũng phải nhận ra vấn đề. Từ đó mà làm ra ứng đối mới đúng chứ. Lên xoay người xuống giường, mặc quần áo đi ra khỏi phòng ngủ. Anh thấy lửa cháy đen nít đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh thấy tầng mây, áp xuống rất thấp, mưa thì liên miên, giống như không có điểm dừng. Xuất hiện dấu hiệu rồi sao? Lên đi tới bên cạnh Dennis cũng nhìn tới thời tiết âm u ở bên ngoài. Bên tai mơ hồ nghe được tiếng thủy triều khắc thường. Trong sự im lặng, giữa không trùng vang lên một đạo tiếm sấm. Rất có lực lượng. Tầng mây âm u nhanh chóng vỡ ra. Mưa rơi xuống mất đi sự duy trì ở phía sau. Ở phương hướng bến tàu tất cả hồi phục sự bình thường. Trên bầu trời cao ánh mặt trời dài xuống. Bày em giống như đắm mỉn trong thánh quang vậy. Dennis hít vào một hơi thật sâu như lầm bẩm. Yankotman, cải biến thời tiết. Yankotman, vì ông bị giáo chủ của giáo hội gió bão kia xong, ông ta áp chế lực lượng của Cavitewa. Lên có chút suy nghĩ rồi thu hồi tầm mắt. Dennis nhẹ nhàng thở ra. Tôi vừa rồi còn lo lắng. <cười> Sợ hãi hải thần muốn sụp đổ kia tạo thành tai nạn. Nhưng mà nơi này có Yankotman nha. Hắn thấy mạng Sparrow không nói gì lại tự bổ sung. Nếu là trên biển thì cho dù là vua năm biển cùng với nữ vương thần bí cũng không thắng được ông ta đâu. Tuyên trưởng nói ông ta chính là bán thần ở danh sách 3, ma dược tên là Hải Vương. Hải Vương, nghe tên danh sách của Gian Khốt lên trước tiên liên tưởng đến chính là tôn danh đầy đủ của chúa tể Gió Bão. Vương của không trung hoang cua biển cả, quân chủ của thiên tai, thần của Gió Bão. Danh sách 3 là Hải Vương, danh sách không bao hàm yếu tố Hải Hoàng, hay là chỉ đối ứng mà thôi cũng không biết là danh sách không của con đường gió bão gọi là gì lên lại nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy thời tiết tuy còn âm trầm nhưng mà ánh nắng bàn mài đã phủ xuống sóng chiều thối lui mưa gió đã hoàn toàn ngưng lại suy nghĩ chạy về hiện thực từ trong tin tức của Dennis lộ ra mà phân tích tình huống ma dược tên là Hải Vương nói cách khác tương ứng với bán thần ở danh sách 3 thánh giả sắm vai Hải Vương Mà toàn bộ sắm vai thì đều phải có một điều kiện tiền quyết, đó chính là bản thân có được toàn bộ những năng lực cần thiết. Thân là Hải Vương, cho dù có hạn chế phạm vi, ở trong hải vực mà mình nắm giữ trong tay, khẳng định cũng sẽ là một kẻ chi phối mạnh mẽ, có thể tự do đi lại dưới đáy biển, có thể tùy ý nhấc lên sóng thần, có thể làm cho nước biển dâng cao, chi phối những sinh vật biển. Tác chiến ở sân nhà, năng lực của bọn họ tuyệt đối là áp chế, bán thần cùng cấp bậc, Vua Nam Biển và Nữ Vương Thần Bí nhắm chừng là cũng ở cấp bậc này chỉ là vì trình độ tiêu hóa khác nhau, nắm giữ đối với lực lượng khác nhau cho nên có sự phân chia mạnh yếu nhất định xong Nhưng mặc kệ thế nào thì chỉ cần ở trên biển, bọn họ. Rất khó mà thắng được Hải Vương. Lấy năng lực mà Hải Vương biểu hiện ra lại phối hợp với hoàn cảnh đại dương nếu như không kiến thức qua mặt trời vĩnh hẳng hay là chúa sáng thế chân thật các vị thần linh chân chính sùng bái hắn, tín ngưỡng hắn, cầu nguyện đến hắn Cũng không phải là chuyện gì khó lý giải Có rất nhiều thần linh, sùng bái Ở thời đại nguyên thủy cũng đều là cấp bậc này Đại khái là ngay cả thiên sứ cũng không ngoại lệ Ờ, không thể nhìn thẳng vào thần Chỉ ở đây là thần linh chân chính Hai thần Cavitewa trước đó cũng không cho mình loại cảm giác này Phân thân của Amon cũng không có Đương nhiên, không thể xác định là bản thể vua thiên sứ có cái thuộc tính là không thể nhìn thẳng hay không. Một hải thần đã sắp sụp đổ hiện tại nhiều lắm cũng chỉ khoảng tầm danh sách 3. Một là hải vương ở trạng thái rất tốt lại còn có thể vận dụng vật phong ấn bất cứ lúc nào, thắng bại có thể phán đoán ra. Nhàn cốt ban này tuyệt đối có thể áp chế cavitewa vị đang điên cuồng, không để cho nước biển bao phủ bay am, không để cho hòn đảo Blue Mountain cùng với nhiều thành thị ở trên trở thành di tích thất lạc dưới đáy biển được. Đợi vài ngày nữa, sự điên cuồng cuối cùng của Cavitewa trôi qua, hoàn toàn băng giải và tiêu tán thì sự việc cũng được giải quyết. Đây là phương án xử lý đơn giản nhất mà hiệu quả nhất, sẽ không mang lại không khí khủng hoảng gì cả. Thậm chí đại đa số người nơi này còn không phát hiện ra dị thường. Nhưng mà cái này cũng có một chút vấn đề. Đầu tiên là không thể có ngoài ý muốn nào khác. Các nhà khảo cổ Laticia kia không biết đã làm cái trò gì trên đảo Simium Một tay đạo diễn cho chuyện Hải thần diệt vong Hội khổ tu mô hoặc là yếu tố bình minh Ở sau lưng cô ta Có lẽ sẽ nhân cơ hội để mưu cầu thứ gì đó Đây chính là tai họa ngầm lớn nhất Ờ, phụ tổng đốc quân đội bên kia Ở trong này hẳn cũng phải có Một cường giả danh sách cao Đây là điểm tựa thống trị thực dân Của vương quốc ở hải vực Sunia Sự việc có thể sẽ không chuyển biến Quá xấu đâu Tiếp theo là tín đổ cuồng nhạt này Khi mà Cavitewa ngày càng điên cuồng Càng ngày càng gần tử vong thì bọn họ đại khái sẽ trở thành tế phẩm, tựa như rơm dạ trong mùa thu hoạch vậy, rơi dụng từng cộng một. Bất quá cái này đối với giáo hội gió bão mà nói thì cũng không phải là phát triển quá xấu. gì giáo lỗ trung thành nhất cùng tử vong theo thần linh của bọn họ thì có thể bớt đi rất nhiều phiền toái phải phân biệt đối xử sau này. Không phải trung thành như vậy thì có thể sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn tương lai còn có khả năng cải tạo. Duy nhất không ổn là trong thời gian dài quần đảo rốt tật xá xuất hiện tình huống không đủ sức lao động vấn đề như vậy tuy rằng phiền toãi nhưng chỉ cần khẽ cắn môi là có thể giải quyết cho nên giáo hội gió bão hải vương dàn cột màn đại khái sẽ ngồi yên không để ý tới hồ oh, trong khu vực mà người địa phương tụ tập trong xóm nghèo không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết đi lên suy nghĩ đột nhiên bị tiếng bước chân đều nhịp và tiếng nổ vang ở trên trời cắt ngang anh ta theo bản năng ngẩng đầu Thấy mấy chiếc hình khí cầu, khoác nguyện trang màu lam sậm, có lộ cả họng pháo ra ngoài, súng máy cũng nhô ra, đang lướt ở phía trước bay về những khu vực khác nhau. Mà trên đường cái thì binh sĩ Bruen mặc áo ngoài màu đỏ và quần trắng cùng với giày da màu đen, vác súng trường kéo hỏa pháo với đội ngũ sắp xếp chỉnh tè từng hàng từng hàng băng qua. bầu không khí căng thẳng và lạnh lẽo khuếch chán ra khắp nơi. Đây là thuộc địa, lên cảm xúc khó hiểu tự thở dài. Không biết giáo hội bao lâu mới có thể tìm được con rắn biển no, tìm được nơi mà trước đó nó ẩn nấp, nơi đó tuyệt đối sẽ là một bảo tàng có vật phẩm quý trọng nhiều không đếm hết. Danit có chức trách chính là thợ săn bảo tàng thì đột nhiên mở miệng, có chút chờ mong nhưng lại cũng có chút tiếc đuối. Thái độ quán thay đổi cực nhanh, đã mang hải thần hạ thấp thành con rắn biển, cùng với sử dụng cách xưng hô là nó để cho thay thế. Giáo hội không cần làm gì cả Cứ áp chế như vậy chờ đợi vài ngày Có thể thấy Cavitewa ngã xuống Đương nhiên Người của giáo hội rõ bão Vì tất đã có sự kiên nhẫn này Hơn nữa mình nghe nói Jan Kutman bản chức là một chấp sự cao cấp Của kẻ trừng phạt Chỉ là quần đảo lẻ loi ở hải ngoại Vì để thống nhất quyền hành cho nên Mới kiêm chức hồng y giáo chủ Phong cách hành sự có lẽ càng giống Kẻ trừng phạt hơn Còn nơi Cavitewa ẩn nấp sau Di tích nọ hầu như là dung nhập vào linh giới. Muốn tìm được cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nếu không thì nó cũng không thể kéo giải hơi tàn cho tới tận hôm nay. Nghĩ đến đây, Glenn bỗng nhiên sinh ra một cái linh cảm. Muốn tìm được di tích của Cavitewa ẩn thân, xuất phát từ thế giới hiện thực là điều rất khó. Cho dù đối phương có ngã xuống thì cũng phải một vài năm, đến vài chục năm mới có thể phát hiện ra được, trừ phi có được tình báo chính xác hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, hy vọng anh em bớt chút thời gian cho mình xin một like, một shop, một share, cảm ơn mọi người rất nhiều.